Dù bạn là ai. Hỡi người bạn nhỏ. Dù em là ai, dù em ở đâu. Có những trẻ em giống em trên khắp thế giới. Màu da của họ có thể khác em, gia đình họ có thể khác em. Trường học của họ có thể khác em. Đời sống của họ có thể khác em. Tiếng nói của họ có thể khác em. Nhưng trong họ, trái tim của họ thì giống em. Dù họ là ai trên khắp thế giới, Nụ cười của họ giống em, tiếng cười của họ giống em. Nỗi đau của họ giống em và họ khóc cũng giống em. Dù họ là ai, dù họ ở đâu trên khắp thế giới. Hỡi người em nhỏ, khi em lớn lên và già đi, em có thể khác và họ cũng thế. Dù em ở đâu và dù họ ở đâu trên thế giới rộng lớn này. Hãy nhớ điều này. Niềm vui thì giống nhau và tình yêu thì giống nhau. Nỗi đau là như nhau và chúng ta có cùng một dòng máu đỏ. Nụ cười giống nhau và con tim giống nhau. Dù họ ở nơi nào. Dù em ở nơi nào. Dù chúng ta ở nơi nào. Trên khắp thế giới này.